Các bạn đang nghe tại truyện tại truyệnv.com và truyenaudio.fiz Cứng cứng Người nói là Linh Văn phòng ngữ phải dùng phương thức này sửa đổi sao trong thư phòng an tĩnh mà sáng sủa Trầm Ngọc Kỳ cao lại đôi bờ mi thanh tú Dùng một ngữ điệu mang theo sự hồ nghi hỏi dồn Trương Minh Vân mỉm cười, đáp không sai Linh Văn phòng ngữ có một tính chất cố hữu đặc thù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 Hắn tức thì tìm được kẻ đang âm thầm rình rập chính mình. Cổ liêu, ngươi ở đây làm gì do anh thừa phong quát lớn? Sắc mặt cổ liêu cơ hồ trắng bệt. Làm thế nào gã cũng không nghĩ tới chính mình đã nắp cẩn thận như thế mà vẫn bị do anh thừa phong phát hiện ra. Miễn cưỡng nặng ra một nụ cười khó coi. Cổ liêu đáp thừa phong sư huynh. Tiểu đệ muốn thỉnh giáo ngài làm sao mới có thể đề thăng tu vi của bản thân thôi. Ánh mắt do anh thừa phong lấp lánh nhìn gã nhưng trong lòng lại ôm thầm cười lạnh. Tiểu tử này cho mình là một tên nhóc con không có chút kiến thức nào ư. Nếu nhìn trên phương diện đồng môn cổ liêu muốn tiến tới thỉnh giáo thì phải thực hiện một cách quan minh chính đại. Tất nhiên, doanh anh thừa phong có nói cho gã biết hay không thì lại chính là một vấn đề khác. Nhưng mà hiện thời tên cổ liêu này lại lén lén lúc lúc âm thầm bám đuôi Điều này chứng tỏ rõ ràng chính gã muốn giấu diêm tai mắt của hắn Ở tam nguyệt giác kỹ lần này Doan Thừa Phong đã đại xuất danh tiếng Mặc dù xa xa không thể nào sánh nổi với đám Doan Hải Đào Nhưng từ chân khí tầm 1 đột nhiên lại tăng đến tầm 3 Biểu hiện đó cũng phải khiến chúng nhân nhìn hắn bằng cặp mắt vô cùng khác xưa Điều này nhất định khiến cổ liêu đã chịu kiếp thiết thật lớn cho nên mới len lén bám theo muốn tìm hiểu đến cuối cùng. Chẳng qua là hôm nay Doanh Thừa Phong cũng không dùng dưỡng sinh đan mà chỉ cầm minh linh trong tiến hành khắc linh văn mà thôi. Cổ liêu dù có quan sát cẩn thận đến đâu thì cũng không thu hoạch được gì. Hừ lạnh một tiếng. Doanh Thừa Phong nói cổ sư đệ. Phương pháp tu luyện của ta cũng không thích hợp cho số đông.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 Do anh thử phong chấp hai tay sau lương. Đứng bên cạnh dòng suối nhỏ nhìn lên trời. tựa hồ như không hề để tâm đến gã một chút nào. Trong tim gã chợt nảy sinh ác tâm. Tên suối gia hỏa này lại dám vũ nhục chính mình như thế. Ngày sau nhất định phải trả lại gấp bội. hực cũng không biết do anh lợi đức cho hắn chỗ tốt gì vậy mà khiến chân khí của hắn thoáng cái đã nhảy lên hai tầm.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 Hắn xoay người, vui vẻ nói Ngọc Kỳ, nàng đến rồi. Hừ trầm Ngọc Kỳ hừ khẽ. Nàng chấp hai tay sau lưng, ra vẽ một bộ dáng tiểu đại nhân rồi mới nói ngươi hẳn phải gọi lão sư mới đúng. Do anh Thừa Phong rất biết nghe lời, phải kêu một tiếng trầm lão sư, ngài có thể bắt đầu giảng bài chưa? Trầm Ngọc Kỳ gật đầu hài lòng rồi đáp hôm nay ta muốn truyền thụ cho ngươi một số kiến thức linh văn mới. Ngươi cần phải nhớ cho kỹ nha. Do anh thừa phong gật mạnh rồi ngẫm đầu lên nàng yên tâm. Những gì nàng đã dạy ta đã nhớ kỹ hết thảy trong đầu. Không dám lơi lỏng hắn ra vẽ dốc lòng sống chết. Thật thà đáng tin. Lời nào của mình cũng là thiên kinh địa nghĩa. Không có nửa phần do dự. Trên thực tế, dưới sự giúp đỡ của trí linh thì hắn quả thật làm được chuyện này.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 Hắn muốn biểu đạt chuyện gì với mình đây? Nếu để cho Doan Thừa Phong biết được chỉ mấy lời của mình mà khiến Trầm Ngọc Kỳ phải nảy sinh nhiều cảm tưởng phong phú như thế Tuyệt đối hắn sẽ hô bao đại nhân Oan ước quá Chỉ chút lát sau Trầm Ngọc Kỳ vất vả lắm mới trấn định được tâm thần Nàng cô ý mặt cau mày có Dốc hết kiến thức mới học được từ cưỡng cưỡng giảng thuật lại hết không giữ chút nào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 Mấy thứ đơn giản như vậy sao có thể không nghe hiểu cho được Đôi môi đỏ mộng của Trầm Ngọc Kỳ giật giật hai cái mà trong lòng kêu thảm Thứ này đơn giản á Vì sao ta còn không hiểu được vậy á Nàng chẳng qua chỉ rập khuôn Mang tất cả những gì cử cử đã dạy cho chuyển đạt cho hắn một lượt Nhưng kết quả hiện gì lại khiến trái tim đầy tự á của nàng suýt hỏng mất Hít vào một hơi dài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 do anh thừa phong thầm rùng mình mà nhìn trầm ngọc kỳ đang sắp nổi gió đến nơi trong lòng hắn chợt mơ hồ sợ hãi nên không dám lắm lời gây thêm xiết miết nữa cúi đầu hắn múi bút như bay rất nhanh đã vẽ ra một đồ án linh văn trầm ngọc kỳ túm lấy tờ giấy rồi quát mắt hừ coi như ngươi thức thời ngày sau lại đến tìm ngươi tính sổ Lời còn chưa dứt thân hình tuyệt mỹ của nàng đã tan biến mất trong cánh rừng rậm